Tiếng kêu cứu bị bỏ quên Tác giả Hồ Tiên Giọng kệ Huy An Trợ diện Kim Linh Kính thưa quý vị, liệu trên đời này có ai lại nhẫn tâm đến mức Nhìn thấy một cô cái trẻ đang giật lộn dối dòng nước xoáy Giang xin cứu mạng, nhưng lại lạnh lùng quay đi Chỉ vì muốn chờ cho cột ấy chất để dớt xác đổi lấy tiền thưởng hay là không? Liệu lòng tham trước những món đồ trang sức lấp đánh trên tay của người xấu số sẽ dẫn chắc con người ta đến bến bờ giàu sang hay là một vực thẩm không có lối thoát? Mời quý vị đón nghe phần chi tiết của truyện ngay sau đây. Và xin chào quý vị đã đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An gia cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, hãy cùng chúng tôi tham gia mini game của kênh để tăng thêm phần gắn kết giữa các bạn và kênh của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ dùm tôi luôn nghe. Chuyện nào tôi cũng đang lý hết trơn, á. mà không thấy gì đâu hết trơn trời. <cười> Nhưng mà cũng vui mà. Vô trường thôi quý vị. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Ba triệu không bớt một cắt Tiếng ông ba gằn giọng lên quán quán. Buổi sáng miền quê nắng nhẹ hiệu Ông ba ngồi xổm trên cái mũi ke tay cầm điếu thuốc đang cháy dàn chợ. Ông nheo mắt lại nhìn đám người đang đứng lố nhố ở bên bờ, giữ vẻ mặt tỉnh bờ Dưới bến sông, một bà già đang quỳ sụp xuống, hai tay chấp lại giải ông như tế nào? chu ba ơi, chu làm phước đi chú. Dạ tôi ngày quá chả giải khắp sớm mới được có hai triệu bạc. Chú thương tình cho tôi xin xác ông vậy chú ông cất. Ông nằm dưới được ba ngày nay rồi. Tôi nghe bão lắm chú ơi. Ông bà nhổ nước miếng cái phẹp xuống sông, kế bên chuột cái xác đang ngổn ngập bịnh bên hòn ghe. Cái xác là của một ông già, bị chế thựng buộc vào cổ chân neo ở cọc chèo. Ngầm nước mấy ngày nay, cái xác bị trương lên y như con heo luộc, da trẻ bật bạc, bụng phình bự y như cái trống. Mùi tự khí bốc lên nồng nặc Nó tanh tự lắm, ai đi ngang cũng phải bịt mũi. Nhưng ông ba thì không. Ông ngồi cạnh cái xác, thản nhiên bốc nắm cơm chấm muối ớt ăn ngon lành. Bà nói hay quá hay. Bà coi Tôi dứt ổng lên Tôi tốn xăng dầu chạy ghe Tốn công cọc ổng lại Tôi còn phải chịu cái mùi thối quắc này cả ngày cả đêm Hai triệu của bà bư quá ha Không đủ tiền tôi mua nhan tẩy quế cái ghe của tôi nữa à Bà già khóc nấc lên tiếng khóc nghe ai quán Dưới buổi trưa nắng cắt Chú bà ơi Ông... Ông chết hoang ức Chú chú đừng làm khó người chết mà chúc ba ơi <cười> chết là hết nghèo thì sống cho đàng hoàng chết sông chết suối làm chi cho tôi cực vậy nè giờ bà có đưa đủ 3 triệu không không thì tôi cắt dây cho ổng trôi đi à lúc đó có tiền tỷ cũng đừng có hòng mà kiếm được cái xác nha nói là làm ông trút con dao găm dắt sau lưng quần ra lửa dao sáng đoán Kỳ ngay vào sợi dây thựng Đang cục cái chân sưng húp của cây sát Đám người trên bờ la ó Chửi bới Trời đất má ơi ông nội thức đất thiệt chứ Ăn tiền trên xác coi chừng quả báo đó nghe ông nội Đúng là cái quân giết người không dao mà Ông ba cười khẩy Hàm răng vàng khe ấm khối thuốc Nghe ra đầy thích thức <cười> Quả báo cái đích gì ha? Tụi bay ngon Thì lôi xuống mà dân Tao làm nghề này kiếm cơm Thuôn mua vừa bán, tiền trao cháo múc, không có nói nhiều. Bà già quảng quá, dội vàng móc trong túi áo ra một bọc tiền lẻ nhọc nát, rung chảy rồi xuống mép nước đưa cho ông. Đây, đây, đây chú ba ơi, tôi, tôi đưa chú, chú làm ơn đừng cắt dây. Tội nghiệp ông, chú ba ơi. Ông ba giật lấy cái bọc tiền, đếm xoẹt xoẹt, đủ ba triệu. Ông nhếch mép cười. Nhét tiền vào túi quần đùi, rồi lấy chân đập mạnh vào cái bụng trương phình của cái xác để đẩy nó về phía bờ. Đó. Lấy về lẻ đi. Thôi không chịu nổi hả? <cười> cái xác chập dần theo sóng nước cấp vào trong bờ. Cái đầu quẹo sang một bên, đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng như đang nhìn chầm chằm chờ ông bà. Ông bà quay lưng đi vào trong khoang khe, miệng hút sáo gian trời. Ông đâu có để ý ngay trên sập gỗ nơi ông chược ngồi có một dụng nước động lại. Dụng nước đó nó không có lan ra mà nằm in hằng rõ trệt, hình một bàn tay người với năm ngón dài hoặc đen sì. Mưa ở miền tây mùa nước nổi công lãng mạn như trong thơ ca, mà nó như một con thú điên cuồng trút nước xuống trật giạt. Màn trời trắng xóa nước sông dâng cao cuộn cuộn đục ngầu phù sa. Nhưng lại ẩn chứa những cái xoáy nước giết người Ông bà ngồi bó cối trong khoang kè Rít thuốc liên tục Cái mái tồn thấp lẹ tè Bị mưa cỏ trầm trầm Như ai ném đá vào Nghe nhất cả ông Ghè ông đang neo đậu Ở ngoài cả ba sông Nơi dòng nước chảy xiết chất Người ta tránh chỗ này Y như là tránh tà Còn ông thì chui đầu vô Bởi chỗ nước xoáy mới là chỗ tù lập Lọc của ông là trác trưỡi, là gỗ trôi, và thỉnh thoảng là sát người. Mưa gió dữ vậy, không biết có... Bỗng, ông nheo mắt nhìn ra mặt mưa trắng xóa. Có cái gì đó đen đen đang trôi dập dành giữa dòng. Cách ghe của ông chừng 50 mét. Ông ba bật dậy, nhanh như cột trái cá, cầm lấy cái áo mưa cánh dơi trách nát khoát lên người. Ông trôi ra mũi kè, mắt nheo lại nhìn cho kỹ. Một chiếc xuồng ba lá bị lực ấp. Bên cạnh chiếc xuồng là hai cái tay trắng thoát, đang chớ giới đập nước bừng bừng. Một mái tóc đen dài xõa ra, bết vào mặt mũi. Là một cô gái. Cô... Cô... Chú cứu ơi... Cô ơi... Cô ơi... Cô... Cô ơi... Đó... Đó... Đó... Tiếng kêu cứu yếu ớt, bị tiếng mưa và tiếng chó nuốt chừng nhưng lọt vào tay ông ba thì nó nghe rõ một mục ông nhìn bộ dạng cô gái áo bà ba lụa cổ tay lấp đoán cái dòn vàng chắc chắn là dân có tiền ông nhếch mép một nụ cười nửa miệng méo dợn hiện lên trên khuôn mặt nhăn nụn kẹm thơm <cười> ông không dội nụ máy Ông lưỡng thững đi ra sau lái, cầm cái sầu tre dài hoạt định. Ông đứng đó nhìn cô gái đang giật lộn với giọt nước xoáy như một con mèo bị quăng xuống ao mà tinh toàn. Cửu sống nó, no, đưa lên vợ Giỏi lắm là nó cảm ơn, cho vài trăm ngàn quân trụ là cục. Dân giàu bây giờ kèo dữ lắm. Nhưng nếu dớt cái xác nó lên được, riêng dòng dạng trên đại nó, Đủ con mình ăn vọng cả tháng trở Chưa kể tiền gia đình nó chuột xác Người giàu kỹ nhất là chết mất xác mà Cô <cười> Cứu Cứ không... Cô gái đã nhìn thấy ông Anh bắt cô sáng lên một tia hy vọng cuối cùng Cô cố hết sức bình sinh Đạp nước bơi về phía chiếc ghe của ông bà Dòng nước xoáy cuộn chặt lấy chân của cô Kéo tuột xuống Nhưng bản năng sinh tồn khiến cô dùng dãy mãnh liệt Ông ba vẫn đứng yên, tay chống sào, mặt lạnh tanh như tựa cổ Ông nhìn cô ngụp lặng, uống từng ngụm nước đục ngọc Ráng lên con! Ông nói, nhưng không hề đưa tay ra Bởi tới đây rồi tao tính cho Khoảng cách thu hẹp dần, Năm mét, ba mét Cô gái kiệt sức, mặt tái mét Môi tím riệm cắt con cọt tròn máu. Cô đưa tay ra Những ngón tay trung cẩy Cố trộn tới mặt ghe của ông bà Rồi bàn tay của cô Cũng bám được vào mép gỗ trơn trượt Của chiếc ghe Cô Ông bà nhìn bàn tay trắng bệnh Đang bấu chặt tới mặt ghe Gần xanh nổi lên chặt chít. Ông nhìn lên khuôn mặt cô gái Trẻ măng Chừng 20 tuổi thôi Đôi mắt cô nhìn ông đầy gian lên Nước mắt hòa lần với nước mưa chảy ròng ròng. Ông ngồi sợp xuống nhìn cô chập chậm Mày nặng nghiệp quá con à? Hạ ba đôi người Tao cướp cô ông Thì tao lại mang quả sao Cô gái mở lớn đôi mắt không tin vào tay của mình Chú nói gì vậy chú Chú ơi cô con Con lại chú Trời ơi, cứu, cứu. Cô... cô cố trứng người định leo lên kè Chiếc ghe trồng tranh nghiêng sang một mình Ông ba chặt lưỡi vẻ mặt cầu có Trời trời trời trời trời ơi. Mày làm lật ghe tao bây giờ Buông ra Cô cố Ông ba không nói nữa Ông đứng phát dậy cầm cái sào tre trong tay Thay vì đưa đầu sào cho cô nắm Ông trở đầu sào Dùng cái phần cốc bự thô ráp chọc thẳng vào cái cổ cái. Một cú đẩy mạnh dứt khoát, không quá mạnh để để lại vết bầm tím lộ liễu, nhưng đủ sức để đẩy một người đang kiệt sức lăn ra sàn. Cô gái hét lên một tiếng, những ngón tay tuột ra khỏi mạng ke, để lại mấy vết cao sức trên lớp cổ bột. Cả thân người cô bị đẩy lùi ra giữa dòng nước xoáy khôn chữ. "Tao đã kêu buông ra rồi bà Ly à." Ông bà gằn giọng. Mắt trực lệch Tao nghèo Chứ ta không có ngu Mà chết chùm với mày <cười> Cô gái chới giới Lần này cô không còn đủ sức để bơi nữa Dòng nước xoáy Như một con quái vật khổng lồ Há miệng nuốt chửng lấy cô Cô chìm dần Nhưng trước khi mặt nước ngập quá đầu Cô ngước lên nhìn ông đợt cuối Đó không phải là ánh mắt gian sinh nữa Đôi mắt cô mới trừng trừng. Trong trắng đã hăng lên những tiêu báo đỏ lộn vì hận thù ông ta. con nhìn thẳng vào ông ba, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can như muốn cắt ghi khuôn mặt của kẻ sát nhân này để mang xuống cụ tuyệt. Mấy bọc nước sủi lên, bể tàn. Mái tóc đen dài lên bền trên mặt nước dài chay rồi cũng bị dòng nước đục ngầu nhấn chìm hẳn. Ông bà đứng đó thở hắt ra một hơi. Ông lấy tay quạt nước mưa ở trên mặt. Bình thẳng Rút điếu thuốc đá ướt nhẹt trong túi ra Gió nát Rồi quăng xuống sông Ngay tại cậu cô gái rượu chìm Số mày tận Đừng có trách tao Ông lắm bẩm Như một con thần chú Trữa tội quen thuộc Mày nằm yên đó Mai tao giấc Tao đưa mày về với tía má của mày <cười> Ông quay lưng đi vào trong Không một chút mãi mai trung sợ Hay hối hận Với ông có người ta sống chết có số, ông chỉ là người dọn dẹp tàn cuộc mà thôi. Trời sập tối nhanh nhiều chớp mắt, mưa vẫn trả trích không ngừng. Không khí trong ghe ẩm thấp, hồi hám mùi mốc meo và mùi nước sông tanh tưởi. Cái bụng ông ba lại tréo lên. Ông châm cây đèn dầu tù mù, ánh sáng chỉ đủ sôi rõ một góc khe chật hẹp. Ông lục trong cái chạm cổ mỗi ăn nhăm dở. Lô ra gói mì tôm cháy kiến Làm gói mì cho ấm bụng rượu <cười> Mai tha khổ mà đêm tiền <cười> Sáng hôm sau nắng lên Nhưng không xua tan được cái lạnh lẽo bám trong khoang kè Ông ba tỉnh dậy đầu đau như búa bổ Đền qua không biết ông mộng bị làm sao Mà sáng ra người ngậm ê ẩm như bị ai đánh Ông chui ra khỏi môi, nhèo mắt nhìn ra sau lái Xác con nhỏ chết trôi vẫn còn đó, mắt kẹt cho đám lục mình Tóc tai nó xỏa ra, dập dần như trong treo vậy Cái áo bà ba vàng bị nước sông ngắm qua đêm xỉn màu lại Ôm sát vào thân hình đã bắt đầu trương định Ông bà chép miệng, chầm điếu thuốc, trích bụng hơi dài Để trấn an cái bụng đang cồn cào Ông cầm cái xào, lôi cái xác lại gần lỡ sâu thì đi, đừng có quan trách chị nhà con. <cười> Tao làm phúc đưa mày về. Miệng nói là làm phúc, nhưng tay ông nhanh thản thoát lực nghiêng đầu cái xác lịch, đôi bông tay vàng lộ ra sáng quắc. Ông ba nhìn trước ngó sau, khúc sông này vắng que. Ông cúi xuống, toàn ngón tay chai sạn vào giành tay lạnh ngắt trơn trụ của cây sắt. Cái, cái chốt gai chặt quá. Ông lây quay mãi không được, mồ hôi chả ra Ông ráng dùng móng tay nạy mạnh cái chốt, nhưng sao nó quá cứng đi Bực mình, ông hư lên một tiếng, rồi lấy con dao chắc ở bên túi, nhành tài, đi một đường cắt ngọt sớt cái giấy tay cô gái trớt ra Ông ba nhanh chóng lấy đôi bồn tài, rồi thả cục thịt trắng nhợt kia xuống dọc nước Bộ dòng tay cũng được ông lấy nhanh gọn Ông bà lanh lẹ bỏ đôi bông tay và giang dòng vào trong túi. <cười> Mượn xài đỡ nghe con, chứ tạo cũng không có muốn đâu. Ông lầm bầm cục dây thừng vào cổ củ chân của cái xác rồi nổ máy ghe chạy đi. Suốt buổi chiều hôm đó, cái tay bên phải của ông cứ ngứa ngáy trầm tràn, nóng hầm hập như có ai đang phà hơi nóng vào vậy. Đêm xuống, xua rủi làm sao cái mái ghe lại chết máy chữa dòng ông ba hì hụp sửa quay không được, đành buông xuôi, neo ghe lại giữa khúc sông vắng, đợi sáng mai rồi tính tiếp. Ông ba ngồi xếp bằng, lưng quay về phía cửa sau lái ghe, nơi sợi dây thận cột cái xác căng cạ trong bóng tối. đang ngồi giá lưới, ông bỗng ngửi thấy một mùi lạ, cái mùi tanh tuổi của thịt thối rữa bắt đầu thoang thoảng trong quanh ghe, lúc đầu nhẹ heo. Sao nồng dần lên đặt quánh lại Ông nhăn mũi Gió thổi từ hướng nào mà nó hôi dữ vậy chứ Ông ngó ra sau Cửa quan mở tàn khoát Đón gió ruột vô Ông định đứng dậy khép cửa lại Thì bóng khẩn người Dưới ánh đèn dầu hắt xuống sạc ghè Ông thấy sàn gỗ chỗ ông ngồi khô trang Nhưng từ phía sau cửa Một dạch nước đen ngồm đang ran giật dột chậm chậm như một con trắng nước khổng lồ đang bò vào trong khoang. Ông bà nheo mắt nhìn kỹ. Đó là những dấu chân, những dấu chân trần nhỏ nhắn in hàng trên mặt cổ, Dấu chân ướt sũng đi từ ngoài cửa vào. Và dấu chân cuối cùng dừng lại ngay sát bếp chiếu của ông ta đang ngục. Ông bà dính thật, nếu theo đúng cái dấu chân này thì người đó đang đứng ngay trước mặt ông hoặc là đang đứng ngay trên đầu của ông da đầu ông tê rần những sợi tóc gáy dựng đứng lên hết cả một cảm giác bi nhìn chăm chăm xâm chiếm lấy tâm trí ông ông không dám ngẩng đầu lên chỉ dám liếc mắt nhìn xuống sàn kệ một giọt nước từ trên cao trời xuống rơi trúng ngay mu bàn tay của ông và ông đút trước bọc cái ức cổ họng khô khốc rồi ông từ từ chậm chạp ngước mắt nhìn lên trên trần ghe thấp thẹn bỗng tối trên trần ghe như đặt lại ở đó ép sát mình vào thanh sạc nghẹt là một cô gái cô ta nằm ướt trên trần ghe tứ chi bám chặt vào gỗ như con thạch sục cái đầu cô ta xoay ngược xuống dưới lũng rặng mái tóc dài ướt sũng trụ xuống phật qua phật lại ngay trước trán của ông bà khuôn mặt cô ta trương phình tím tái Đôi mắt trắng giả, không có trọng đẹp Mở to hết cỡ, nhìn ông ba trần trần Cái tay bên phải của cô ta trị báo tư trọng trọng Nhỏ xuống sàn toàn toàn Ông ba chết điếng người, miệng há hốc Nhưng không thốt nên lời Con dao căm dắt ở lưng quần dường như trở nên vô dụng Công cụ của ông hằng ngày đối diện với sát chết Nhưng ông chưa bao giờ gặp ba hết Mà đối với ông, chỉ dùng để hù những kẻ nhát día Ông không tin trên đời này có ba Nhưng ngay bây giờ Cái thứ ma quái thù lù hiện ra như vậy Cái can lì của ông ba bầy biến sạch trần Chỉ còn lại bản năng sợ hãi nguyên thủy của con người Cái miệng sưng trụ của cô gái Từ từ nhếch lên Tạo thành một nụ cười béo bó Một bàn tay trắng bệnh Ngón tay dài thọt Từ từ tho xuống Tiếng thì tập giành lên Không phải từ miệng cô ta Mà giọng ra từ bốn chép ghe Giọng từ dưới sàn trang lên Bao dày ra ông bà Đau tai quá Ông bà trung minh một cái mạnh Rồi ông lấy hết sức bình sinh Giờ con dao lên Nhưng con dao lại xuyên thủng qua cái nóc ghe Ông gầm gừ trong cổ họng nỗi sợ hãi Nhanh chóng qua đi Người còn chưa hãi được tao Mà chứ quỷ gì tới này tao chấp hết đó một cơn gió mang theo cái lạnh tê tái từ đâu thổi thốc tới, cái đèn dầu bị đá đổ, bóng tối tăm xuống, nuốt chửng đầy tất cả. trong bóng đêm dày đặc, ông ba nghe thấy tiếng bước chân giang dọc xung quanh mình, tiếng cười cốt kích truyền tới, một giọng nói trầm thấp thoát ra ngay sát tai của ông. Chú ba chưa xong đâu. Bà nuôi mày à nó? Ngon thì tay đôi với tao nè Ông lầm mầm cố nhìn vào thành ghe đứng dậy Ông mò mẫm đi vào trong Những cái đèn dầu lên Quẹt diêm châm lại Ánh rửa chảy lên sôi rõ cái quan ghe trống quát mưa bộ Ông ba ngồi phịch xuống Cầm đá chai rượu uống đang gian chợ Tui một hơi dài Rượu đế cháy hừng hực trong cổ họng Làm ông dững dạ hơn một chút đỉnh Mộng có một tiếng động chan lên Từ phía đuôi ghe Ông ba giật thoát mình, suýt sạch trụ. Ông cờ hắt ra là cái xác con nhỏ chết trôi, sống đánh, làm nó đụng vào mặt kè. Cái thứ của nợ mày nó. Ông chửi động. Ông cầm cái đèn đi ra sau lái, mưa gió tơi bời, làm ngọn đèn trao đảo muốn tắt. Dưới ánh sáng đợt bật ông thấy cái xác cô cái đang dập dềnh lên xuống. Cái đầu trương phình của nó cứ khúc vào ván cổ theo từng dịp sọc, nghe, cột, cột, như tiếng gõ cửa đòi vô nhà. Ông ba nhìn cái xác, rồi sợ tay vào trong túi quần. Đôi bồn tay và bộ vòng vàng vẫn còn nằm im liền trong đó, lạnh cắt. Mày nằm im giùm tao một cái đi. Ông ra dòng hơi trung, nhưng cố tỏ ra hôn chữ. Tao lấy công tao giớ mày thôi. Chứ tao có ăn cướp của mày đâu mà mày hù tao <cười> Mai tao sẽ đưa mày lên bờ Ông kéo sợi dây thừng căng ra Cột lại dao cọc chèo Cho cái xác dạt ra xa một chút Không đụng vào thạch kè Làm xong Ông chui tọt vào trong khoang Đóng sập cửa lại Không gian bình trọng kính mít Ngột ngạt mùi dầu mỡ và mùi ẩm mốc Nhưng ít ra Nó đỡ lạnh hơn ở bên ngoài ông bà trải lại cái chiếu mành, lôi cái mệnh bông cũ kỹ, hôi trịnh mùi mồ mù hôi chua loét tràn. Cái mành này ông lượm được trên một chiếc ghe quang đâm quái, dày cộm nặng trịch. Ông nằm co quắp, kéo mành trùm kín mít từ đầu tới chân. Đó là cái thói quen của ông từ nhỏ. Hay cứ sợ ma là trùm mệnh. Trùm kín rồi thì ma không nhìn thấy mình, mà mình cũng không thấy ma. Trong cái kén dại tối tăm. Da nóng hầm hập này Ông thấy an toàn Ngủ Ngủ cho quên sự đời <cười> Ông nhắm mắt Cố dỗ chất ngủ Bằng cách nghĩ về thằng Hùng Rạng chuyên này được thôi Giớt con nhỏ này Được mơ tiền thượng Cộng với đôi bông tai và chiếc chồng Đủ tiền sửa lại cái nhà Thằng Hùng về Nó có chỗ ở đàng qua Tiếng mưa trời trên mái kè đều đều như tiếng trống cầm cành. Hơi trụ làm đầu ốc ông buồn bị chật cơ thể ông tả lỏng ra, ông bắt đầu thiêu thiêu. Rồi đang mơ màng, ông bỗng thấy lạnh lạnh ở cây. Cái lạnh luồn qua khe hở của mép mình thấm vào da thịt. Ông trùng mình, co cổ lại, kéo mình chặt hơn. Nhưng cái lạnh không hết, nó càng lúc càng rõ rệt giống như Có một cục nước đá đang áp sát vào đằng sau gáy của ông dậy Và rồi một lần hơi nhẹ, thoảng qua Rõ ràng là hơi thở của người phá thẳng vào cái gáy trần trụi của ông ta Ông bà muốn tung mình dùng dậy Nhưng tay chân của ông bỗng dưng tê liệt hoàn toàn Ông nằm im như khúc gỗ Mắt trợn trừng nhìn vào bóng tối trước mặt Nước mắt sợ hãi, vô thức trao ra giàn chùa Ông cảm thấy lớp vải áo sau lưng của mình ướt sũng. Một thứ gì đó mềm nhũng, lạnh ngắt và nhấp nhúa bắt đầu cựa quậy sau lưng của ông. Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả trên mái tôn nghe lập bập. Nó che lấp đi mọi âm thanh trùng rợn ở bên trong chiếc ke nhỏ giữa dòng sông cô quạnh. Sáng hôm sau, nắng trội thẳng vào mặt làm ông ba nghèo mắt tỉnh dậy. Ông nằm chổng queo trong cái mình hồi hám, mồ hôi giả ra như tắm. Nhấp nháp dính chặt quần áo vào người Đầu ông đau như búa bổ Ông đưa tay sờ lên cổ Lên mặt Không có vết thương nào cả Cũng không có con ma nào đè Ông tờ hát ra Cười khẩy một cái Giọng khạc đặc Mẹ bà Lại nằm mơ thôi Ông luôn cơm bò dậy Dương dài trăng trách Chuyện ma cỏ đêm qua Với cái nắng chan chang của miệng tây sông nước Tự nhiên trở thành cái chuyện tạo lao chạm nhí Ông trường nhũ Làm ngày này thần hồn ác thần tính là chuyện bình thường Sự dây thừng cột vào cọc ghe Dẫn cột đó Nhưng nó nhẹ hiệu Trôi lững lơ trên mặt nước Ông ba giật mình kéo mạnh sợi dây lên Nhưng nó trống không. Đầu dây bên kia tu ra tu tủa Nát bét như sợ mứt ông cầm đầu dây lên sôi mối, vết đứt nhăm nhở lẩm chậm không phải giao cắt cũng không phải một nét Nhìn kỹ, ông thấy những vết hằn sâu quắn chi chích ở trên thở dậy, giống như bị ai đó dùng răng cắn xé suốt cả một đêm cho đến khi đứt riệt. Ông ba trùng mình một cái, da gà nổi cục cục trên cánh tay, nhưng cái tiết của nó lớn ác đi cái sợ. Trật đất mẹ ơi, tiền của tao! Ông quăng sợi dây xuống sạc cái bậc Mất cái xác là mất tiền chuột Mất luôn cơ hội gỡ gạt giống điến sữa kè Ông không cảm tâm Sông nước mênh mông Nhưng dòng chảy chỗ này khá cạn xác chết chắc chắn Chỉ trôi đanh quanh đâu đây thôi Chứ chưa thể nào ra tới biển được Ông ba giật máy kè Tiếng nổ máy bành bạch Xé tan sự yên tĩnh. Ông trồ ca Cho kè máy chạy rề rề Theo mép trường bần để tìm kiếm Mặt trời đứng bóng Nắng đổ xuống đầu Làm ông qua hết cả mắt Đang định quay đầu về bỗng ông thấy Một đàn quà đen Đang bu lại một đám trễ cây bần Nhô ra chữa dọng Tụi nó kêu lên in ổi Chút chút lại mổ xuống nước Tranh giành nhau cái gì đó Hả? Có xác Kinh nghiệm mách bảo ông như vậy Ông bẻ lái Cho ghe trôi trợn tới Đúng là xác người Một cái xác đàn ông nằm sắp bị kẹt giữa đám rễ cây chặt dịch. Ông bà tắt máy, chiếc ghe trôi nhẹ tới xác bệnh. Cái xác này chắc chết cũng cả tuần trột, nó trương phình rất là bự. Cái áo sơ mi trên người cũng rách nát để lộ ra mảng lừng tím ngắt, lốm đốm những giật xanh lè của sự phân quỷ. Mùi hôi thối bốc lên nồng đặc. Cái mùi đặc trưng của thịt nó hôi tới mức ông bà... Một kẻ chay sạn cũng phải chăn mặt đính thợ ừ. Chịt sình chương chạy Giật lên thui mẹ nó cái ghè tao Ông ba lầm bầm định bùng bỏ đi Cái xác này nát quá Người nhà chắc cũng không có nhận ra Giật lên chỉ tổ tốn công chôn mà thôi Ông cầm cái xào Định đẩy cái xác ra cho nó trôi đi chỗ khác muối xào chọt nhẹ vào da cái xác thịt nó mềm nhũng Mũi sao lúng sâu vô Cái xác xoay trở đờ, đờ một dòng Cái tay trái của nó nhập dền nổi trên mặt nước Ông ba khựng lại Cái xào trên tay ông trớt xuống nước cái tổn Dưới ánh nắng gãy cắt Trên cổ tay sưng húp Da thịt bật bạc của cái xác Có đều một vật sáng toán Một chiếc đồng hồ dây kim loại Mắt xích to bản, Mặt số màu xanh dương đậm viền cạnh chém cốc rất sắc sảo. Tim ông ba hẳn đi một nhịp Máu trong người ông như bị rút sạch. Ông đứng chết trần, mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào cái vật đó. Cái đồng hồ này... Năm năm trước, cái ngày thằng Hùng, thằng con trai duy nhất của ông, dùng văn bỏ nhà đi bụi đời. Chính ông đã tháo chiếc đồng hồ này từ tay của mình, dúi vào tay đó. Mày cầm lấy, tuần qua thì ban lấy tiền ăn cơm. Đừng có mà đi ăn cắp ăn trộm nhục nhã mặt tao đó. Ông nhớ như in Cái đồng hồ kỹ vật đời trai trẻ Ông quý hơn chàng Ngay cái chốt vậy Ông còn buồn tay Lấy cái mũi dao khắc một chữ B méo xẹo Ông bà trung chạy Ông không tin vào mắt của mình Hổng Là thằng hổng sao Ông mấp máy miệng Tiếng kêu lọt thổm giữa sông nước mênh mông Không suy nghĩ nhiều, ông nhào người ra mép ghe Hai tay chới giới tóm lấy cổ áo của cái sát Kéo mạnh về phía của mình Hùng ơi, con ơi Cái sát nặng trịch, trân tuột như con lương cổng lộ Ông ba phải dùng hết sức mình Hai chân đập mạnh vào thành ghe để lấy thế Mới lôi được nửa thân trên của nó Dắt ngang qua bạn ghe Nước gian từ miệng, từ đổ mũi của cái sát Chảy ròng ròng xuống sạch ghe, hôi trình Ông ba lật ngược cái xác lại. Trời ơi! Ông đất lên một tiếng, đau đớn như ai xác muối dầu trụ Khuôn mặt cái xác không còn là mặt của con người nữa. Đảm cả trề Cá lẳng đã rỉa sạch phần thịt mềm. Môi, mỹ mắt, Chấp mũi đều mất sạch, chỉ còn trơ lại hốc mắt sâu quắng đen ngòm và hai hàm răng trắng nõn đang nghe ra cười một cách quái dị những mảnh thịt còn sót lại bám trên xương sọ đũng rãng không thể nhận ra được nhưng linh tính của người cha và cái đồng hồ kia khiến ông tinh xái cổ ông ôm chặt lấy cái xác thối rữa vào trong lòng Mặc kệ nước nhất dính đầy người con ơi sao mày ra đông đổi đây Cha đợi mày về cha sửa nhà cho mày cưới vợ bà con <cười> ông khóc đất bao nhiêu sự cai cốc hung hãn thường ngày biến đi đọng mất giờ ông chỉ là một ông già tội nghiệp ôm xác con giữa dọc sông lạnh lẽo ông bà rút ra cánh tay trương phình của cái xác bằng tay nó ngâm nước lâu ngày da dẻ nhăn nhèo trắng bệnh như da của gà luộc Các con tay mực míp cứng đờ cái đồng hồ nằm lọt thõm giữa cái tay sưng húp Để cha coi Để cha coi kỹ lại Chắc chắn là của mày rồi Ông sụp xịt mũi Tay trùng trùng cầm lấy bàn tay trái của cải sát Ông muốn tháo cái đồng hồ ra Lật mặt sau dây đeo Để tìm chữ B Chỉ cần thấy chữ B đó là chắc chắn trăm phần trăm Tài cải sát rạch ngắt Cái lạnh của âm ti địa ngục Truyền sang tay của ông bà một thủ sự. Ông cúi sách mặt xuống, nghèo bắt tìm cái chốt khóa. Sao mặt cứng ngắc vậy na? Ông câu mày trong nước mắt. Ngón tay ông miết vào cái chốt. Đột nhiên, ông cảm thấy những ngón tay của cái xác, những ngón tay múp míp đang buông thõng, khẽ giật nhích. Ông giật mình ngừng lại, nhìn chăm chăm vào bàn tay của nó. Một tiếng động khô khóc bất chợt gian lên từ khớp xương cổ tay của cái xác Bàn tay Trương Phịnh đó bất ngờ gặp lại Nằm ngón tay trạch ngắt, nhớp nhú của nó Chụp lấy cổ tay của ông bà, rồi nắm chặt Không phải cái co giật vô thức của dây thật kịch Mà là một lực siết chủ động và mạnh mẽ Những cái bóng tay đen xị, dài ngoằng của nó cấm phập vào da thịt ông đào điến Ông bà phải háo nghĩa, mắt trở ngược Ông định giật tay lại theo phản xạ Nhưng không được, cái xác giữ quá chặt. Và rồi, cái xác từ từ mở mặt. Nổi đúng hơn, trong cái hóc mắt sâu bắn đen ngồm trống trọng đó, bỗng nhiên xuất hiện hai đống sáng đục ngầu. Một màn trắng giả từ từ kéo đến, chè lấp hóc mắt tối tăm. Nó nhìn ông bà. Cái đầu lâu dính tình đắc bấy của nó lắc lửa, rồi trướng lên cao áp sát cho mặt ông bà. Cái mùi hôi thối nồng nặc phá thẳng vào mũi đông Khiến ông nghẹt thở Cái hàm trăng trơ trội của nó Cha chọc vào, nghe lạch cách lách cách Cha ơi Tiếng gọi phát ra từ lòng ngực trọc thét Nghe ồn ồn với tiếng nước sôi sùng sục trong ấm Cha tiền trước con rồi cha tìm được con rồi ông bà trú lên một tiếng kinh hoạt Nhưng âm thanh lại tắt nghẹn trong cổ họng tình cha con nỗi đau đớn sự thương xót tất cả đều dở dụng nhưng chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng ông bà dùng hết sức bình sinh đạp chân vào ngực của cái xác để đẩy nó ra cú đạp làm xương sườn gãy nát ngực nó lõm xuống một mạch nhưng tay nó vẫn không buông Nó còn siết mạnh hơn, kéo gị ông chúi dịch về phía trước Nó muốn lôi ông xuống cái thế giới lạnh lẽo dưới mặt nước kia cùng với nó Buông ra, buông ra à, à! Ông ba đàn lệnh, tay kia vờ quạng cầm được con dao cầm trên sàn Trong cơn quán loạn đi cuộc, ông không còn nhận ra đây là con trai của mình được. Ông dơ vào chấm thập dồn cổ tay của cây sắt lưỡi dao ngập vào khối thịt thối, nước dơ trong đó bắn tung té lên mặt ông. Cái xác trú lên một tiếng khe, Nghe chói tai. Ông bà chém tiếp nhát thứ hai, nhát thứ ba, bàn tay của cái sắt đứt lìa. Cái sắt mất điểm tựa, ngã ngửa ra sau, rơi tõm xuống sông một cái um. Ông. ông bà ngã bật ngửa ra sạc gẹ, thở không phập dưới trong. Trên cổ tay của ông, cái bàn tay đứt lìa của cái xác vẫn còn bám chặt cứng. Nằm ngón tay găm sâu vào thịt Chiếc đồng hồ vẫn đúng lẳng bên cạnh Đùng đưa theo nhịp thở Chụp dập của ông ba Máu đen từ bàn tay cục trị ra Chảy ròng ròng xuống cánh tay của ông ba Lạnh buốt Y như được đá vậy Dưới mặt sông Nơi cái xác vừa chìm xuống Những bọt khí đỏ lơm sủi lên đồng cục Như tiếng cười canh khách vọng lên từ đáy địa ngục Ông ba coi bệt xuống sàn ghe Thở chốc Như một con cá mắc cạn Trên sàn gỗ nhấp nháp nước và máu Cái bàn tay đứt lìa của cái xác Vẫn nằm đó Những ngón tay trắng bệnh sưng hấp của nó Vẫn cọt quắp như đang cố bấu Díu vào không khí Cái đồng hồ vẫn đắp lánh một cách vô cảm Trên cổ tay cục ngủ Ông bà trung trảy lùm cái bàn tay lên Không phải vì thương Mà là vì tiếc và vì sợ Ông sợ quăng nó xuống sông Thì thằng Hùng sẽ lại ngôi lên đồi Ông xé giặt áo, gói gém cái bàn tay thối rửa đó lại thật kỹ, rồi đặt nó lên cái bục cổ cao nhất trong khoảng lái, ngay cạnh bàn thờ ông địa bùi bầm. Nằm im đó, tao đưa mày về nhà. Về nhà rồi tao tên. Ông lâm bầm dòng lạc đi. Máu từ vết thương trên cổ tay ông dẫn trị ra, nhỏ ton ton xuống sàn. Nó hòa với dụng nước đen ngồm, ông... Giật máy kè Tiếng máy nổ chàng lên Nghe chắc chúa giữa công gian tĩnh lặng Ông bà bè lái Trồ ca cho xe chạy hết tốc lực Ông muốn trời khỏi cái khúc sông quái quỷ này Ngay lập tức Ông muốn về nhà Muốn chui vào mình Và quên hết tất cả mọi chuyện Chiếc kè xé nước lao đi Ông bà căng mắt nhìn về phía trước Nhưng đã thay Trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên tối sập lại Không phải mây đen kéo tới, mà là một màn xương trắng đục Từ mặt sông bốc lên gục ngục Cái xương này nó dày bịch, hồi hám như khối đốt rơm rạ trộn với mùi xịt đó Chỉ trong chấp mắt, tầm nhìn của ông bị che khuất hoàn toàn Bốn bề trắng xóa, không thấy bờ bãi đâu, cũng không thấy mặt trời đâu Cây dạy ca Sương gì mà giữa trưa vậy nè Ông ba dùi mắt Cố căng tra bà nhìn Ông giảm ra Cho ghe chạy trệ rề. Kinh nghiệm đi xong mấy chục năm của ông Cũng phải chào thua với cái kiểu thời tiết này Ông chỉ còn biết lái theo cảm tính Men theo dòng chảy. Ghè chạy chừng 15 phút Theo lý thuyết Ông phải tới ngã ba rồi Nhưng trước mặt ông Vẫn là mênh bông sông nước và sương mù bỗng nhiên Ông thấy một vật quen quen trôi lên bền trên mặt phải Là một bụi lục bình lớn qua nợ tím ngắt kẹt giữa đám lục bình Là một cái canh nhựa màu vàng bị bóp méo dính đầy dột nhất Ông bài chật mình Cái canh này hồi nãy đút giấc xác Ông đã thấy nó trôi ngang qua rồi mà Ông nuốt nước bọt, tăng gà cho ke chạy nhanh hơn 15 phút sau, bụi lục bình qua tím và cái canh nhựa vàng Lại thù lù xuất hiện bên mạng phải Nó trôi lững lờ chậm trải Như đang chờ đợi ông bà Ông bà tái mặt Mồ hôi lạnh giả ra như tắm Ông nhận ra mình đang đi lòng dòng Mà trừ lối Quỷ dẫn đường rồi sao trời Ông lẩm bẩm Hai hàm trăng đánh vào nhau Ông bè lái cắt sang bên trái Đâm thẳng vào màn sương mù Ông không tin Ông là dân sông nước, nhắm mắt cũng biết được vậy Sao mà lạc được chứ Nhưng chiếc gà cứ chạy, chạy mãi Tiếng máy đổ phành phạch đến nóng trang cả mái Mà cái cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên như cũ Vẫn là màn sương trắng đục, vẫn là dòng nước xoáy nhẹ Và chút chút, cái canh nhựa vàng chết tiệt lại trôi qua Dòng thứ độc Máy gà khục cặt vài tiếng rồi tắt liền vì hết sắc Không gian trôi tổn vào sự im lặng tuyệt đối Không tiếng chim kêu Không tiếng gió trích Đến tiếng sóng dỗ vào mạn ghe Cũng nghe y ạp trời trạc, Nó nặng nề như tiếng thở dài của người sắp chết Ông bà ngồi phịch xuống sàn ghe Sự hung hăng lúc nãy bay biến sạch Giờ đây giữa bốn bề xương khói mịt mù Ông chỉ còn lại một ông già cô độc và sợ hãi ông quay sang nhìn cái bọc giải trên bụng thận. Khùng ơi, mày còn giận cha hả con? Ông ba miếu máu, chấp tay giải lại cái bọc thịt. Trạch lỡ tay chém mày, ai mở mày hù cha chứ? Nhưng mà cha biết lỗi rồi, mày chỉ đường cho cha về đi con ơi. Đáp lại ông, chỉ là sự im lặng. Cái bọc giải nằm im liềm, rỉ ra thứ nước vàng thấm đậm miếng trẻ trách. Cha hứa, về tới nơi, cha bỏ nghề. Cha không đi dân sát nữa. Cha ăn chay, cha tụng kinh cho mày siêu thoát nghe hồng ơi. Ông bà khóc lóc, hứa hẹn đủ điều. Nhưng đó là những lời hứa của kẻ cùng đường. Sợ chết chứ không phải là hối lỗi thực sự Cơn khát ập đến cổ hồng ông ba khô trang Rát bọng như bị ai đổ cát chậm Từ sáng tới giờ Ông chưa có giọt nước nào vào trong bụng Lại thêm cơn giật lộn hồi nãy Làm ông kiệt sức Ông nhìn xuống giọt nước sông Nước đục ngầu Đen thẫm dưới lớp sương mụ Bình thường ông vẫn múc nước sông lên uống Nhưng hôm nay Mặt nước phẳng lặng như tờ cháy Ông thấy ớn đành sống lưng, nhưng khác quá. Không uống thì chết khát cũng vậy thôi. Ông lồn cơm bò ra mạng kè, tò tay múc một gáo nước. Cái mùi tranh tuổi ngay lập tức sọc lên mũi nó tanh như mùi máu cá. Ông trục mình, nhưng vẫn nhắm mắt uống một ngụm nước nhỏ. Nước vừa trôi qua cổ họng, ông bỗng nghe tiếng động lạ Giống như tiếng bông bóng chợ nước Ông ba mở mắt ra Lớp sương mù là đà trên mặt nước Ngay sát mặt ông Dường như đã loãng ra một chút Ông nheo mắt nhìn xuống Đó là những cái đầu Hàng chục cái đầu người đang nổi lệnh bệnh Đang kịch trên mặt nước Tốc tài chúng xóa cả Bếch bát vào nhau Tạo thành một tấm thảm đen bao quanh ghe Những khuôn mặt trương phình trắng bệnh tím tái ngửa lên trời Ông ba nhận ra chúng Ngay bên bàn trái, cách ông chừng một gan tay là khuôn mặt của một ông già bán vé số cục chân nằm quái. Ông ta nhắm nhiệt mắt, cái miệng bốn mém nhai nhai một mớ rọc rượu. Phía sau đáy là thằng nhóc ăn xin bị té xong, cái mặt nó sưng dù, đôi mắt đục ngầu mở thao láo. Và ngay trước mũi ghe, dẫn đầu cái đám quỷ quái đó là cô gái mặc áo bà ba dạng. Cô ta không đội đôi bông tay nữa, cái tay bên phải bị xé trách lủng rãng cô ta nhìn ông ba, cái nhìn không quáng hận, không dằn vặt mà trống rỗng, một sự trống rỗng đến trợ người. tất cả, tất cả những người ông từng dớt, từng trấn lột, từng bỏ mặt giờ đang tụ tập về đây. ông ba rụt lại, lưng đập mạnh vào chiếc ghe, răng, da chọc chọc cầm cập. hả, tụi bay, tụi bay muốn cái gì? không ai trả lời. làm sao mà trả lời được? chỉ có tiếng nước ông anh Vỗ nhẹ vào mạng ghe Khi những cái đầu đó trôi lại trần hận Nó dòng dây khép chặt cái ghe của ông ba lại Cái ghe bắt đầu trọng chảnh Ông ba cảm thấy Cái ghe đang từ từ chìm xuống Mực nước bên ngoài mạng ghe Dần cao lên Sắp tràn vào trong Những bàn tay vô hình trước mặt nước Đang bám vào đáy ghe Đu bám vào thành ghe Kéo nó xuống dưới Tiếng gỗ mục nước dàn lên Một cái đầu trôi sát lại gần mặt ghe Ngay chỗ ông ba đang ngồi co trứng Đó là một người đàn ba mặt mũi nát mấy Cái đầu đó hút nhẹ vào thành ghe Nghe Âm thanh đục ngầu gian dội như tiếng gõ quan tài Chúng đang hút vào ghe Hay là đang gõ cửa đòi vô Đừng Đừng mà. Tao lại tụi bay Tao lại thủ bay mà Ông ba quy sụp xuống sàn ghe chấp tay dài cái tứ phía, tất cả hết, tao cung hết cho tụi bay, tha cho tao đi, tha cho tao đi. <cười> Ông móc trong túi quần ra nắm tiền nhăn nhúm, quăng xuống sông. Ông móc luôn cả đôi bông tay vàng vừa cướp được, quăng trả lại cho cô gái. Đôi bông tay rơi tầm xuống nước, chìm nhiễm, nhưng đám đầu lâu vẫn không dựng lại. Nước sông đen ngập bắt đầu tràn qua bàng kia, cháy ao ao vào trong khoan. Ông ba quản loạn tột độ Cầm lấy cây sào tre Định đẩy chúng ra Nhưng tay ông quá trục, Cây sào rớt xuống sàn một cái cạch Ông lùi dần Lùi dần vào góc trong cùng của khoang cái, leo lên cái bục máy cao nhất để trốn Ông co trò trên đó Mắt trợn trừng nhìn mực nước Đang dâng lên ngập sạc ghẹ Trong làn nước đen ngồm Đang xâm chiếm cái giường của ông Ông thấy những ngón tay Những ngón tay đen xì lở rết Đang luồn qua các khe hở của sạc gỗ Nó mò què Y như những con trụng đất khổng lồ Tìm cách nắm lấy chân của mình Và kinh dị hơn Cái bọc giải đựng cái bàn tay đứt lìa của thằng Hùng Đặt trên bục thờ Bỗng nhiên cựa quậy Nó năng long lóc Nó tự lăn trên bục thờ Xuống một mái nơi ông đang ngồi Cái bọc giải buồn ra Bàn tay đứt lìa tím ngắt Thối rửa đang nằm chổng chơ Ngay cạnh chân của ông bà Nằm ngón tay của nó từ từ rủi ra Bỗng xuống mặt cổ Ông ba hét đến một tiếng tắt nghẹn trong cổ hỏng Ép chặt người vô trách cổ lạnh lẽo Ông bị dồn vào đường cung rồi. Bên ngoài là trăm cái đầu lâu Bên trong là bàn tay của đứa con trai Quang Nghiệt Màn đêm buông xuống đặc quánh sương mù vẫn dày đặc Bao trùm lấy chiếc ke nhỏ bé Đang trôi lên bền vô định giữa dòng nước đen ngộ Ông ba ngồi co ro. Trên cái bục máy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối Răng đánh vào nhau cầm cầm Cây ghe đã chìm quá nữa Nước sông tràn vào khoang lái Ngập lên láng đến cả mắt ca chân Cơn đói và cơn lạnh bắt đầu bào mòn chút tỉnh táo cuối cùng của ông bà Bà mẹ nó sao lâu sáng dữ vậy nè Ông nhắm mắt lại Tựa đầu giao trách gỗ lạnh ngắt Ông mệt mỏi quá rồi Ông chỉ muốn chập mắt một chút Chỉ một chút thôi Đợi trời sáng sương tan Ông sẽ thấy đường bơi vào trong bận Cơn buồn ngủ ập đến Như một liều thuốc mê Đầu ông gục xuống Tiếng sống vỗ nghe đều đều Tru ông vào một chất ngủ mệt nhọc chập chờn. Trong mơ Ông thấy mình đang nằm ở nhà Trời xa lạnh Thằng Hùng đang ngồi kế bên ông Cương mặt nó vẫn nguyên vẹn Lạnh không cha À lạnh Lạnh quá con Để con đắp mệnh cho cha nghe Ông bà chưa kịp trả lời Thì thằng Hùng đã lấy một cái mệnh bông dày cộm Sụn nước trùm lên người của ông Cái mình nặng trịch lạnh buốt. Ông bà giật mình tình chất Bỗng tối bao trùm Cái đèn dầu đã tắt từ bao giờ Ông định ngồi chạy Nhưng ông phát hiện ra Mình không cử động được Có cái gì đó đang đè lên người ông Nặng lắm như thể có một bao gạo nặng cá tạ ngầm nước đang nghiến đục ngực ông ép phổi ông sạch thép hơi thở tắt nghẹn trong cổ họng ông bà mở to mắt cố nhìn xuyên qua màn đêm đen kịt ông đang nằm ngửa trên bục máy hai chân duỗi thẳng ra sàn nước và nằm đè lên toàn bộ cơ thể ông từ đùi lên đến ngực là một vật thể mềm nhũn ương ướt chèn lạnh ngắt Ông cảm nhận được lớp da thịt bùng nhũng, nhấp nhúa của nó dán chặt vào lớp áo mỏng manh của ông. Cái bụng trương phình của nó tì tạm lên bụng ông. Ông ba tợ chốc, tim đập tinh thịt như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mồ hôi lạnh giả ra như tắm. Ai? Đưa đạo! Trong cơn ngạc nước trên sàn ghè, bản năng sinh tồn của ông ba trỗi dậy mãnh liệt. Chết! Chết tao bây giờ! Ông gầm lên trong đục, dồn toàn bộ sức tàn vào chân phải, ông cò cối đạp một cú trời giáng vào cái bụng trương phình của khối thịt đang đè nghiến trên người của mình. Cú đạp trúng vào phần mềm nhũn lún sâu vô, nhưng lực đẩy đủ mạnh để hất tung cái xác ra. Cái xác bị hất văng về phía màn ghê thấp tè, nó trượt đi trên lớp triều nhớt rồi rơi tõm xuống sông. Ông bà còn bật dậy, ho sặc sụ, phun ra một ngụm nước thối. Ông chuốt mặt thở hổn hển. Nhưng ngay khi định thật lại Ánh mắt ông đụng phải khoảng không trống trọng nơi mạng kè Ông ba quên sạch nổi sợ hãi chưa trải qua Ông quên luôn cái cảm giác lạnh gáy khi bị con ma ôm ấp Trong đầu ông lúc này chỉ còn sự tiếc nuối và cái tình thương mù quán méo mó Ông biết đó là thằng Hùng Ông không thể để mất sát con một lần nữa Mất sát là mất hết Ông không suy nghĩ thêm một giây nào Ông hít một hơi dày căng độc ngực Rồi lao mình xuống dòng nước đen gồm Nước sông đêm lạnh buốt như kim chậm Bao trùm lấy ông Ông mở mắt trừng trực trong nước Dòng sông dậy đêm đục ngầu Tầm nhìn chỉ cỡ một sải tay Nhưng ông thấy nó Cái áo sơ mi ca đô trắng sọc đen Lờ đờ đang chìm dần xuống dưới Ông quạt tay bơi sải Lao theo như một con trái cá và dĩ dài nghiệp quạt nước Ông đã đuổi kịp Ông đưa tay, tóm chặt lấy cổ tay của cây sát Bắt được rồi Ông mừng hấm trong bụng Ông ôm ngang cây sát, định đạp chân bơi ngược trên mặt nước Nhưng đã thấy Ông đạp chân muốn trả trời, quạt tay muốn gậy cả ba chai Nhưng cả ông và cây sát vẫn đứng yên Không, không phải đứng yên, mà là đang chìm xuống, chìm nhanh dữ lắm Lúc nãy trên kè, ông còn sóc nó lên, lên được. Nó chỉ chừng 70kg ra cùng Xuống nước Theo lý lẽ bình thường Nó phải nhẹ hơn Và phải nổi lên bền chứ Cái sức nặng đó Kéo ghì ông ba xuống đáy Ông càng dùng dãy Nó càng kéo mạnh Bỗng tối dậy đặc dần Ánh sáng lờ mờ Từ mặt nước phía trên Xa dần rồi tắt hẳn Áp suất nước Ép chặt vào lòng ngực ông đau nhói Ông ba quảng sợ Muốn buông tay ra Để thoát thật Nhưng không kịp nữa Nằm ngón tay của cái xác đột ngột xoay ngược lại, nó siết chặt lấy cổ tay của ông. Cái nắm tay cứng ngắt, sắc lạnh như cục kim sắt, nó khóa chặt tay ông, giam ông vào định mệnh phải chết chục. Ông ba bị lôi tuột xuống từ tầng đáy sông. Chân ông chạm vào lớp sình nhão nhuek, lạnh ngắt, ngập tới mất cá chân, nếu giữ ông lại như đập lầy. Trong cơn ngạt thở, phổi ông bắt đầu co thắt dữ dội. Ông biết mình sắp hết thời. Mắt ông qua lên bắt đầu nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh nhảy múa. Và trong những đốm sáng khưa ảo dưới đáy sông đen ngột đó, ông nhìn thấy một người. Cách ông chừng 3 mét, đứng sực sững lơ lửng trên lớp đáy bùn sông là một thanh niên trẻ. Nó mặc cái áo tung trắng cũ kỹ, quần đùi đen, tóc nó cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nó sáng sủa hiền lành, không hề bị trương xình hay cá trị. Ông ba sững sờ, là thằng Hùng Thằng Hùng bằng xương bằng thịt của 5 năm dậy trước Cái ngày nó sắp ba lô bỏ nhà đi Ông ba mừng trở muốn hét lên gọi con Nhưng chỉ có bọt khí ủng ủng thoát ra khỏi miệng Ông cố giục dậy Giờ cái tay còn tự do dây phía nó cầu cứu Nhưng thằng Hùng không bời tới Nó đứng đó, hai tay buông thọng Đôi mắt buồn rười rượi nhìn ông Cái nhìn dững dưng, xa lạ Và lần chút thương hại tàn nhẫn Nó không có vẻ gì Là nhận ra cha của mình Hoặc dạ, nó nhận ra Nhưng nó mặc kệ Ông bà ngờ ngát Tại sao Tại sao mày không cứu cha Tăng hùng từ từ đưa cánh tay lên Nó giữ thẳng ngón tay trỏ Chỉ vào cái thứ mà ông ba đang bị nắm chặt tay Nó chỉ vào cái xác trương phình Ông ba khó hiểu, nhìn theo hướng chỉ tay Dưới ánh sáng lờ mờ mà quả dưới đáy sông Ông thấy một cảnh tượng khiến máu trong người ông đông cứng lại Cái xác mà ông ôm ấp, cái xác mà ông khóc gọi là con trai đang tàn chạy Lớp da thịt bụng bèo, cắn bệnh ở bên ngoài bắt đầu trả ra Nó không chữa từ từ, mà nó tan ra như bùng loãn, như giấy gặp nước. Những mảng thịt thối tách khỏi khung xương, trôi lên bên, lướt qua mặt ông ba nhạy ngũa, tanh tuổi Cái bụng trương phình xẹp xuống nhanh chóng, cái đầu nát bấy rụng rời từng mảng thịt. da lộ ra bên trong, không phải là xương người bình thường. Lớp thịt tan ra, để lộ một khung xương trắng héo. Nhưng quấn chặt quanh bộ xương đó Từ cổ xuống chân là những dòng xích sắt to tướng trị sát đen sì Những sợi xích nặng hạn tạ Quấn chặt trên tấy lồng ngực, xương chậu và xương ống chân Đó là lý do tại sao cái xác này chìm nhanh như đá Đó là lý do tại sao nó kéo ông xuống đây không chút khoan nhượng Ông bà kinh hoàng nhìn xuống cổ tay cái xác Nơi duy nhất lớp thịt chưa tàn hết Chiếc đồng hồ vẫn còn đó, lỏng lẽo trên cổ tay trờ xương Nhưng khi lớp da tay cuối cùng bông ra Chiếc đồng hồ tuột xuống Rơi lơ lửng trước mặt ông ba Ông nhìn thấy rõ Bên dưới mặt đồng hồ Mặt sau dây đeo trần láng Không có chữ B nào cả Không có vết khắc nào hết Cái xác này không phải là thằng hùng con trai ông Một tia chấp ký ức Xẹt qua bộ não đang thiếu oxy của ông Mấy năm trước Một buổi chiều mưa tạm tả Công an xã cầm tờ giấy báo tử tới nhà ông Tàu cá chở thằng Hùng bị bão đánh chìm ở ngoài khơi, Mười mấy thuyền viên mất tích không tìm thấy xác. Thằng Hùng chết ngoài biển, xác nó làm màu cho cá tan vào đại dương mênh mông rộng. Làm sao xác nó trôi ngược từ biển về cái khúc sông này được? Làm sao còn nguyên dạng được cái đồng hồ sau chừng ấy năm? Ông đã tự rừa dối mình, vì quá tham lam, vì quá muốn tin rằng mình có thể dùng tiền để chuộc lại đổi lầm. Ông đã mở mắt tin vào cái điều vô lý đó Ông ra lên trong tâm trí Cố giựt tay ra khỏi bộ xương quấn xích Nhưng bộ xương đó dường như có sự sống những đốt ngón tay trơ khất của nó siết chặt cổ tay ông hơn bao giờ hết Và rồi lớp tịch cuối cùng trên khuôn mặt của cái xác Tàn biến hoàn toàn Cái đầu lâu trận trụi hiện ra Nhưng nó không còn cười nữa Trong hốc mắt đen ngòm của cái đầu lọc Những làn khói đen túa ra, tụ lại, biến ảo thành những khuôn mặt. Không phải là mặt của thằng cụ mà là mặt của cô gái bị ông đẩy chết hôm qua. mái tóc cô ta dài thường thược vốn lấy cổ của ông. Là mặt ông già bắn vé số cục chân, là mặt thằng nhóc ăn xin Hàng chục khuôn mặt của những nạn nhân, ông từng hãm hại, từng trấn lột, từng bỏ mặt cho trôi sông. Lần lượt hiện ra, chồng chéo lên nhau, mẻo mó, gây trợn. Đây không phải là xác của bất kỳ ai Đây là ma gia Là quán khí của cả cuộc sông này tụ lại Chúng biết điểm yếu duy nhất của ông là thằng Hùng Chúng dùng chính cái tình thương méo mó của ông để giết ông Ông bà nhìn về phía trong hồn thằng Hùng phía xa lần được. Thằng Hùng vẫn đứng đó Nó nhìn ông chới giới, ngạt thở Rồi nó quay lưng Nó bỏ đi Nó tan biến vào làn nước đột ngầu bỏ lại người cha tội lỗi một mình đối diện với bản án tử hình ông đừng bỏ cha đừng... ông ba tuyệt vọng đưa tay giới tèo nhưng bộ xương quấn xích đã kéo ông nằm đạp xuống lớp bùn đáy sông bung nhão nhẹt tràn vào mũi vào miệng ông mùi tanh tự của đáy sông sọc vào phổi trong giây phút cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả Ông ba cảm nhận được hàng trăm bàn tay lạnh lẽo Từ dưới lớp bùn Thò lên Những bàn tay của những người chết đuối Nằm dưới đáy sông bao giờ năm qua Chúng nằm lấy chân Lấy tay, lấy tóc của ông Chúng hân khoan, treo mừng Như đón một thành viên mới gia nhập Cái xóm lạnh lẽo này Ông ba co giật một cái Bản năng trỗi dậy mạnh mẽ Ông cố chung xuống Rồi nảy lên một cái thật mạnh Ông phóng người lên khỏi mặt nước Như con trái khá bị điên chật Ông há hóc miệng đấp lấy không khí Buồn phổi nóng ra như rượt đốt. Ông ho sạc sụa, phun ra từng ngụm nước bụng đen ngồm Mắt cài xẻ Ông quạt tay điên cụ Bởi trỗi chết về phía chiếc ghe Đang trôi lên mình cách đó vài mét Trong đầu ông lúc này Chỉ còn một nỗi kinh hoàng tột độ Về cái bẫy xương người dưới đáy sông Ông phải lên kè Ông phải sống Ông bám hai tay vào mặt kè gồng minh đu người lên cái kẹn nặng trịch, chim lím mép nước. Ông bà chắc cái chân lên sạc gỗ, trường người dọc trong, gáy giật ra sàn, thở hộc hộc. mà cha tụi mày dám dũ tao hả? Ông định chống tay ngồi dậy để giật máy chạy thoát thân, nhưng bỗng dừng lại. cái quan kẹn sao mà chặt quá vậy? Bình thường ông nằm giang tay giang chân thoải mái, sao bây giờ? Ông vừa dũi cái chân ra đã đụng phải cái gì đó cứng ngắt và lạnh lẽo. Ông quơ tay sang một bên, chạm phải một thứ mềm nhũng ương ướt. Ông ba từ từ ngước mắt lên, và ngay lập tức ông muốn móc mắt mình ra cho rồi. Cái quàng ghe nhỏ xíu của ông bây giờ đây chật nít người. Họ ngồi sang sát với nhau, dài kệ dài, đầu gối chạm đầu gối. Đen đặc, y như cá mồi xếp lớp ở trong hũ mắm. Họ ngồi chay kính xung quanh ông Chưa lại đúng một khoảng trống nhỏ xíu Ở giữa nơi ông đang nằm cỏ trứng Tất cả họ đều ướt sụn Nước từ quần áo Từ tóc tay họ rỉ ra trọc trọng, Chảy lên lán xuống sàn ghẹ Ngập cả lưng áo của ông tôi, tôi bay Hả? Ông bà lắp bắp Lưỡi liếu lại Ông nhận ra hết Không sót một ai Và trong số đó Cũng có những khuôn mặt lạ quắc Những cái xác không quen Mà ông từng trấn lột Tất cả đang ngồi đó im lặng Hàng chục đôi mắt trắng giả đục ngầu Không có rộng đen Đồng loạt cúi xuống Nhìn ông ba chậm chậm Cái nhìn không giận dữ Mà lạnh lụt Như nhìn một con heo Đang nằm trên thất Chờ trọng tiết Đi Đi hết cho tao Đi Ông ba ra lên Cố lấy lại cái quy của kẻ đồ tệ Ghè tao Ai cho tụi bay lên Ông chụp lấy con dao găm trời dưới sàn vừa loạn xa Tao chém chết mẹ tụi bay Đi bỗng Một bàn tay lạnh ngắt Rất là bự Chụp lấy cổ tay đang cầm vào của ông Là ông già cục chân Ông ta đưa người tới Cái miệng mốm mém cười với ông bà Nó phả ra cái mùi rất là hôi Tiếng gãy xương tròn tan Khô khóc gian lên Giữa công gian yên ảnh à! Bà hét lên một tiếng xé lọc, cổ tay phải của ông gập ngược ra sau, lúng lẳng như cành cây gãy. Con dao đớt xuống sàn, khen một cái. Cơn đau sọc lên tận ốc, khiến ông tỉnh hết cả người. Nhưng còn chưa kịp đỉnh thần, thì cả đám ma đồng loạt cử động. Chúng không lao vào cắn xé hỗn loạn, mà chúng làm việc rất tư tốn, chậm trại, phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền mẫu xe. Hai người đàn ông mặt mũi biến dạng nhào tới, đè chặt hai dai của ông bà xuống sạch. Ông bà dùng dãy chân đạp li lia, nhưng sức ông làm sao làm lại được sức nặng của người chết chứ. Ông bà trên trĩ, dòng khẳng đặc yếu ớt. Ông không còn sức để dùng giấy nữa. Ông đập đó, mặc cho chúng làm cái gì thì làm. Một bà già nắm lấy cánh tay phải đã gãy của ông bà. Bà ta kê cái đầu gối ngọn quắt lên khiểu tay đồng. Lại xưa mạnh lột xác tao, mày bẻ tay tao để lột cây giọng cẩm thạch. mày dâu không? bà ta nhấn mạnh xuống. kiểu tay ông bà gãy đập đột, cánh tay ông giờ đây mềm quạt, dặn dẹo, thanh hình chưa sắc quái gì. máu của ông chảy lên láng khắp sàn nhà, qua vào nước sông đen ngòm nhuộm đỏ cả những vết nhức nuốt của đám hột mạ. Ông bà nhìn lên trật gà Mắt ông mờ đi kỳ đau đớn và mất máu Xung quanh ông Những khuôn mặt sưng húp, biến dạng Vẫn nhìn ông chầm chầm Họ không cười nữa Ông bà bây giờ đây không còn ra hình cười Tứ chi của ông bị bé gập dặn xoắn, xếp gọn lại sát chọn thân mình Ông trông giống như Một con gà luộc Bị bó giò để cúng Nằm gọn lõn giữa sàn ghe Cô gái áo giạc cúi xuống Lượm con cho gặp dưới sạch đỉnh Ông bà trợn mắt nhìn con dao Ông muốn cầu xin Muốn nói lời hối lỗi, Nhưng ông không còn cử động được nữa Còn cái miệng nữa Chúa hay chửi thê Hay nói dối Hay trả giá trên xác người chết Hai con mặt bên cạnh Banh hàm của ông cả Cô gái thoa hai ngón tay nhấp nhúi trong hồng ông Kẹp lấy cái lưỡi của ông Kéo dài ra Ông bà ú ớ mắt đảo điên cuộn Lưỡi dao bẻ ngót lướt qua ngọt xuất Cái lưỡi đứt lìa rơi xuống sàn kêu một cái bọc Máu từ trong họng ông bọc ra suối bọt hồng trào ra khóe miệng Chạy xuống cổ Ông ba sặc sủa ho cường cường Trong đau đớn cầm lặng Đám hồn ma nhịp nhau Rồi đông loạt chúng đứng dậy Cây kè bỗng nhẹ đi một chút Dập dềnh mạnh hơn Từng người từng người một bước ra mạng kè Họ không nhìn lại công ba nữa Họ thả mình trơi tồn xuống dòng sông Tiếng nước vỗ bi bổng gian lên điên hội, trôi trưa dần và tắt hẳn. Trong chốc lát, khoan ghe trở lại trống trơn, chỉ còn lại một mình ông ba, một đống thịt bùi nhùi chảy nát, nằm trơ trọi giữa dụng máu tanh tưởi Ông vẫn còn sống, cái khốn nạn nhất là ông vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận hết mọi thứ. Cơn đau thấu xương tụy, cái lạnh của nước ngấm vào vết thương hở miệng và sự cô độc tuyệt đối giữa dòng sông đêm. Ông nhìn lên mái tôn tụng lộ chỗ. Một ngôi sao lẻ lôi nhấp nháy trên bầu trời đen kịch, lạnh lùng nhìn xuống sinh vật thảm hại đang nằm dưới kia. Chiếc ghè trôi lờ đờ theo dòng nước. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ trực từ từ vô lên khỏi tràn chừa, trả một lớp vàng ống lên mặt sông phẳng lặng. Gió thổi mát rượi, xua tàn đi lớp sương mù dày đặc đêm qua. Cái cảnh vật yên bình đến mức người ta khó mà tin rằng Nơi này vừa là sân khấu của một bữa tiệc máu. Ông tư chạy, một người đánh cá già ở bên xóm chảy đang gỡ lưới bụi sớm thì cảm thấy lạ. Phía bãi bồi giữa sông, có một chiếc ghe đang tô dạc, mắt càng ở đó. Chiếc ghe cổ cũ kỹ, sơn trốc lợt rét. Cái mũi tôn thấp tè đặc trưng, nó nằm nghiêng nghiêng, im liềm như một con cá chết rồi. Trên mũi ghe, một đàn quả đen bông kính mít, Chiều qua quà in ỏi Chút chút lại mổ mổ vào lớp cổ mục Ồ về cha bà phải hầu ta Ông tư nghèo mắt Quay sang tàng 6 đang ngồi giá lưới Sao Mày ngó giùm tao cái coi Tàng 6 che tay nhịn Chắc ổng rồi á Mà giờ này ổng còn ngủ nướng dữ vậy ta Nắng chăng trang rồi mà Ông tư câu mày Ông ba nổi tiếng là thăm công thiết việc Gà chưa gáy đã lò mò đi vớt xác Vớt xác kiếm tiền Đời nào ông nằm ường ra như vậy Mà nhìn cái dáng ghè đó Nó cô quạnh lạnh lẽo đến lạ thường Mày chạy ra coi sao mày Ông tư chép miệng quăng điếu thuốc xuống nước Tao nghĩ ông trúng gió hay là máy hư gì đó nha Thằng Sáu nổ máy chiếc xuồng nhỏ Tiếng máy rạch bạch giòn tan Lướt trên mặt nước Đẻ sóng lao về phía bãi bộ Càng đại gần ông Tư càng thấy ớn Không có bóng người nào trên kè Chiếc xuồng cập sát vào mạng ghe của ông ba Ông Tư cầm dây neo quăng lên cột chèo Rồi nhanh lẹ nhảy toát qua Chào nội này Dậy đi cha Sáng bẩn rồi cà Nhưng tiếng gọi của ông Tư bỗng tắt nghẹn. Ông đứng chết trần ngay mép ghe, mở mắt hết cỡ, nhìn vào trong khoảng lái. Thằng Sáu thấy ông Tư đứng im như trời trồng cũng tò mò leo qua theo. Nó vừa ló đọc vô, nó đã bịt mũi quay lại, suýt nữa thì ối. Trời đất ơi, mùi gì kinh khủng vậy chú Tư? Trong khoảng ghe không có ông ba, nhưng sàn ghe thì như một cái lọ mổ, máu đen kịch đoàn đổ khắp nơi. Máu dính trên dách Trên thục gạo, Động thành dũng dưới sàn gỗ thấp Và trên lớp gỗ một nát đó Là chi chích những dách cào cấu Những vết cào sâu quắn Từ cả thớ gỗ Kéo dài từ trong cốc ra tới tận mép nước Có chỗ còn dính lại cả Những mặt móng tay kẻ dụng Gâm vào kẻ cổ dấu vết của một cuộc giật lộ tuyệt vọng Đi Đi về báo công an mày ơi Chắc ông bị cướp giết rồi quan sát hay sao Rồi qua Hai chú cháu vội dàng quay lại xuồng Thằng sáu tay chân trung đẩy bảy Cột dây từng vào mũi ghe của ông ba Để chắc chạy bận Nó không muốn ở lại cái nơi ám khí này Thêm một giây một phút nào nữa Nó nổ máy Rồ gà lớn Sợi dây từng căng ra bưng bưng Chiếc xuồng trộm lên suối bọt trắng xóa sau chân dịch Nhưng chiếc ghe của ông ba Dẫn đứng trời trời Nó không nhúc nhích dù chỉ một phân Sợi giấy thần đã căng cứng uống đứt luôn rồi Ủa Mắc cạn hay sao vậy trời Nó tăng gà hết cỡ Xuân máy gầm trú Cối đen phun một mình Nhưng chiếc ghè phía sau Vẫn nặng trịch như một tảng đá Nó kim chặt xuống lọc sông Thật máy Thật máy sao rồi Đứt dây bây giờ à? Ông tư đa lên Thằng sáu giảm ca Lau mồ hôi tráng Sao kỳ cùng vậy chú tư Chỗ này nước sâu mà Đâu có cạn dữ vậy? Hay chân dịch ghe của ông bị quấn vô cây hay là lưới rác gì rồi ta? Ông Tư nhìn xuống dòng nước đục ngầu. Cái cảm giác nặng nề này, này nó lạ lắm. Nó không giống mắt cạn. Nó giống như có ai đó ở dưới nước đang nắm chặt lấy đáy ghe. Kéo ghi lại không cho đi. Mày! Mày lặn xuống coi thứ coi. Cắt mớ rác ra rồi kéo về. leo lên đi. Thằng Sáu Trần trừ nhìn mặt nước sông im lìm, nó thấy ớn da cả. nhưng nghĩ tới chuyện đang giữa ban ngày băng mặt nắng chàn chản, lại có ông tư ở trên, chắc không có sao đâu. để để con xuống câu thử. thằng sáu cởi áo, hít một hơi dài, rồi nhảy tầm xuống nước. nước sông buổi sáng đạch buốt, sáu mở mắt trong nước, dòng nước đục ngầu phù sa lờ đờ, tầm nhìn chỉ được một sải tay. nó bơi dọc theo mảng ke, lần mò về phía đuôi chỗ của cái chân dịch càng lặn sâu xuống nước càng lạnh cái lạnh thấm vào lỗ chân lông làm da thịt của nó săn lại nó bơi tới đuôi kè cái chân dịch ba lá bằng đồng hiện ra mờ mờ trong đợt nước trục đúng như dự đoán chân dịch bị kẹt cứng nhưng không phải do lưới cũng có phải do trát rưỡi hay gốc cây mà chân dịch bị kẹt vào hay bàn tay người sáu nhiều bắt bơi lại gần hơn để nhặt cho trọn hai bàn tay nát bấy, những ngón tay gãy vụng, xương trắng héo lộ ra, đang quặp chặt lấy cánh bạc chân chịch, chúng bám chặt cứng, những kẻ xương kẹt vào lá thép, giữ chiếc ghe lại như một cái khóa chết. Tầng sáu trùng mình nhìn dọc theo hai cánh tay đó xuống phía dưới, tìm nó như ngực đập, bọt khí từ miệng nó trào ra uột uột vì kinh hãi. Bên dưới hai bắp tay đó là ông ba, ông ba đang đứng thẳng ở dưới đáy sông. Hai chân ông ngập sâu xuống lớp sình cứng ngắc ở dưới đáy Trôn chặt đến tận đầu cối như bị đổ bê tông Cơ thể ông thật khủng khiếp Tứ chi bị bẻ gãy Dặn dẹo theo những góc độ kỳ dị không thể nào tưởng tượng nổi Ông dần đứng đó cái áo trách nát tả tơi bay phất vơ trong dọc nước Cái đầu ông ngửa ra sau Mái tóc bạc lơ thơ dập dệt Và đôi mắt của ông Đôi mắt ông mở trường trừng, Trong mắt lồi ra sắp rớt khỏi hốc mắt Đỏ ngầu những tim háo tụ Ông đang nhìn ngược lên mặt nước Nhìn thẳng vào mặt thằng Sáu Cái nhìn không vô hồn Mà nó chứa đầy sự giận dữ Uất hận và thèm khát Cái miệng ông hã to hết cỡ Méo sệt đen ngồm như một cái hang sông Thằng Sáu chết biến người Trần tay cứng đờ không dám cử động Nó muốn ngồi lên Nhưng nỗi sợ hãi Như một bàn tay chô hình giữ chặt nó lại Bắt nó phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo Từ trong cái miệng há hóc đen ngòm của ông ba Có một cái gì đó đang động đầy Là một cái trầu dài Đen xì thò ra Rồi cái đầu dẹp lép trơn cục lách qua kẻ ra cậy Một con cá trê lớn đen tuổi Bước bằng bắp tay Từ từ chui ra khỏi cổ họng của ông ba Nó quẩy đôi phạch một cái vào má ông Rồi bơi lượng lờ ngày trước mặt thằng Sáu Còn cá vừa bơi ra Thì cái xác ông ba Đột nhiên cử động Hai bàn tay nắt bẫy đang giữ chặt chân dịch Từ từ gỡ ra cánh tay gậy khúc của ông dối thẳng Những ngón tay xương xấu Đưa về phía cổ chân thằng Sáu Đang đạp nước lơ lửng ngày trước mặt ông Trong đầu thằng Sáu văn dẳng Nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc Nhưng ồn ồn sụn nước Thế mà bằng tay ông ba lao tới nhanh như chớp, tầng sáu hét lên trong nước uống một bụng nước sông nó co chân đạp mạnh một cú vào mặt ông ba, cú đạp trúng vào cái miệng đang há hốc, hàm răng ông sập lại một cái cốc cấm thập vào góc chân tầng sáu rách toàn da, nó đau đớn nhưng nhờ cú đạp đó, tầng sáu mượn lực phóng lên trên, nó quạt tay điên cuồng bỏ lại phía sau bóng ma đứng cặn đứng dưới đáy sông, nó trồi lên mặt nước cái mặt tái mét môi tím riệm thở hổn hển như sắp chết. Chú Tư, chú Tư, kéo con lên, kéo lẹ, ông ở dưới đó đó, chú Tư, dính lên đi. Ông Tư thấy điều bộ quảng đoạn của nó thì biết có biến, dội vàng nắm lấy tay của nó, kéo lên. tầng 6 nằm giật ra sạc, trung bật bật, máu từ gốc chân chảy ra đỏ lập. Chạy, chạy đi chú Tư, ông bắt con, ông đứng dưới đó, ông đồ thấy mạng gì kìa, dính lên đi. Ông Tư trùng mình, Ông cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên từ dưới đáy sông, dù nắng đã lên cao. Ông dội dàng chặt đứt dây thừng, nổ mái ghe, quay đầu chạy thẳng vào trong bờ. Phía sau lưng họ, chiếc ghe của ông ba không còn dây đeo chữ bắt đầu từ từ chìm xuống. Nó chìm rất nhanh, và nó chìm theo phương thẳng đứng. Mũi ghe dựng ngược lên trời, rồi bị một lực vô hình cực mạnh từ dưới đáy kéo tụt xuống lòng sông bụt bụt. Chỉ trồng chấp mắt, mặt sông trở lại phẳng lặng Những bọt khí bể tan, xóa sạch dấu dết của chiếc kè và người đàn ông xấu số. Từ đó về sau, người dân ở đây không ai dám đai gần bảy bồ đó nữa Người ta đồn rằng ông bà không chết, cũng không siêu thoát Ông bị chính những quan hồn mà ông từng hãm hại biến thành một cái cọc neo người Ông bị trôn chân dĩ nhiễn với lớp bụng đạnh lẻo làm nô lệ giữ sông Và ông vẫn đứng đó Ngày cũng như đêm Mắt ông vẫn mở trừng trừng Nhìn ngược trên mặt nước Kiên nhẫn chờ đợi Chờ đợi một kẻ tam lam Tàn nhẫn khác đi ngang qua Hoặc một ai đó xui xẻo Rớt xuống nước Để ông kéo xuống Thế chỗ cho ông Trong cái hình phạt dính hạt này Con cá trê đen trũi Dẫn ra vào trong lòng ngực trồng tết của ông Làm tổ trong trái tim Đang ngừng đập từ rất lâu Nhưng chưa bao giờ biết đủ của một kiếp người Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian Lắng nghe hết câu chuyện của, một, của chúng ta ngày hôm nay Ơn quá trời ơi Nhiều khi không biết chữ mà sắp xếp xài luôn Quý vị thông cảm nha Quý vị Cái câu cuối này nó hay đúng không quý vị Con người ta không bao giờ biết đủ đâu Không bao giờ biết đủ Chữ đầy đủ Không bao giờ xảy ra với con người Muốn cái này Chưa được Muốn thêm cái khác nữa Và có được cái khác rồi thì muốn thêm một cái nữa Đó là lý do Tại sao tôi nói Cái chữ đầy gì cái chữ đủ Nó mâu thuẫn với nhau Đầy là được rồi Đủ là không bao giờ đủ Nhưng mà tại sao nó lại đi chung với nhau Đúng không quý vị ai biết được giải thích giúp tôi Chứ tôi đối lý rồi <cười> Xin chào và hẹn gặp lại